Thật ra hoạt động câu lạc bộ vừa rồi đều là do Văn Tịch bịa ra. Cô ta không muốn Hướng Bách đau lòng. Nhưng Huyền Vi thì sao? Không phải vì tớ muốn tạo ra cơ hội cho hai người đó sao? Sao rồi? Hai người bây giờ đang làm gì đấy? Cái gì mà sao rồi? Bây giờ bọn tớ đang chuẩn bị đến khách sạn, cất hành lý. Cậu ngoan ngoãn ở trong trường học, chờ bọn tớ nhé. Còn có đến lúc đó đừng có nói lung tung, biết không? Tớ và Hướng Bách chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Không phải cái loại quan hệ như cậu nghĩ đâu. Loại quan hệ gì? Bỗng nhiên phía sau truyền đến một câu hỏi trầm thấp, Văn Tịch hoảng sợ vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Cao Hứng Bác đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn cô đang cười. Trái tim của Văn Tịch lập tức hoàn toàn rối loạn, mấy lời mình nói khi nãy chẳng lẽ cậu đều nghe thấy hết rồi sao? Được rồi, tớ không nói chuyện với cậu nữa, trở về nói sao? Văn Tịch vội vàng cúp điện thoại của Huyền Bi sấu hổ cười với Hướng Bắc, là điện thoại của Huyền Vi. Cao Hướng Bắc cũng không để bụng, đi thôi, xe đến rồi. Được. Văn Tịch đi theo Hướng Bắc đi tới chỗ taxi. Hoạt động câu lạc bộ là giả, em ấy cố ý không đến mới là thật đúng không? Hướng Bắc bỗng nhiên hỏi Văn Tịch, hả? Văn Tịch sừng sốt, cậu nghe thấy hết rồi sao? Không có, tôi chỉ nghe thấy câu cuối cùng về bạn bè bình thường của cậu mà thôi. Cao Hướng Bắc nói xong. Thân sĩ mở cửa ghế sau xe taxi cho Văn Tịch. Văn Tịch ngồi xuống, Cao hướng Bách ngồi vào bên cạnh. Xin lỗi, không phải tôi cố ý lừa cậu. Cậu ấy không chịu đến, tôi cũng không có cách nào, lại không muốn cậu thất vọng. Trong lòng nha đầu kia nghĩ cái gì, tôi còn không hiểu hay sao? Hơn nữa, nhìn thấy cậu tôi cũng không có thất vọng nha, rất tốt. Văn Tịch nghe thấy những lời này của cậu cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Bác Tài đến khách sạn Mạc Thượng Phong. Cao Hướng Bách báo điểm đến cho tài xế taxi. Được. Lái xe một đường phi nhanh tới khách sạn. Hai người ngồi trên xe taxi, rất lâu cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của Cao Hướng Bách vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, không đầu không đuôi hỏi Văn Tịch một câu. Vì sao vừa rồi cậu vẫn luôn nhấn mạnh quan hệ giữa hai chúng ta với huyền mi như vậy? Hả? Văn Tịch hình như không ngờ rằng Hướng Bách sẽ hỏi cô về vấn đề này. Xấu hổ gượng cười. Cái đó... Cậu cũng biết cậu ấy đó. Vẫn luôn muốn tác hợp, hai chúng ta lại thôi. Tôi lo cậu ấy sẽ nói lung tung trước mặt cậu, cho nên tôi... Nói lung tung cái gì? Cao hưng Bách quay đầu nhìn Văn Tịch. Đôi môi nhách lên một nụ cười nhẹ, giống như y huyền mi, không hề có một chút sát thương. Trái lại là một loại nụ cười ấm áp, nhưng cũng rất uất ức. Văn Tịch sờ sờ mái tóc dài của mình, ngượng ngùng cười nói. Thật ra tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ sợ cậu nghĩ nhiều thôi. Tôi sẽ không nghĩ nhiều, cậu yên tâm đi. Vậy thì tốt rồi. Văn tịch thở vào một hơi. Rõ ràng nghe thấy những lời này của hướng bách, cô nên vui mới phải, nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại giống như có một tảng đá lớn đang chặn đứng lại. Thật ra, được rồi, cô thừa nhận, cô đúng là hy vọng cậu nghĩ nhiều một chút. Hai người rất nhanh đã đi đến khách sạn, thuê xong một vòng. Văn tịch đi lên trên lầu cùng cao hướng bách dọn dẹp xong hành lý. Hướng Bắc, cậu có muốn nghỉ ngơi trước một chút hay không? Bay lâu như vậy, chắc chắn rất mệt. Để tôi gọi điện thoại kêu huyền My đến đây, tìm chúng ta. Dù sao trường học cũng cách chỗ này không xa lắm. Cũng được, dù sao cũng định ăn tiệc tự chọn dưới lầu. Cảo Hướng Bắc tiện tay, đặt ba lô trên sofa, gỡ mũ xuống, thuận tay cào cào mái tóc. Làm cho mái tóc đặc biệt trở nên lộn xộn. Nhưng mà dáng vẻ đẹp trai đúng là tốt, cho dù là kiểu tóc có chút lộn xộn cũng không thể che giấu một tí ti vẻ đẹp trai của cậu ấy, trái lại còn tăng thêm khí chất biếng nhác tùy ý. Thật ra Hướng Bách và Huyền Mi lớn lên thực sự rất giống nhau, nhưng giống như Huyền Mi nói, anh trai của cô nhìn men hơn cô rất nhiều, cao Hướng Bách giống như một con sư tử, cả người tràn ngập ánh mặt trời, khiến cho các cô gái chỉ cần liếc mắt một cái là có thể bị lạc trong sự quyến rũ của cậu. Đương nhiên Văn Tịch cũng như thế. Hướng Bách ngồi xuống sofa, thấy Văn Tịch đứng y một chỗ. Cậu đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của cô. Lại đây, ngồi xuống, cậu cứ nghỉ ngơi một lát đi. Văn Tịch bị cậu lôi kéo ngồi xuống bên cạnh mình. Tay nhỏ bé bị bàn tay to của Cao Hướng Bách nắm trong lòng bàn tay. Còn cậu ta thì hình như không có ý muốn buông ra. Độ ấm nóng bỏng của lòng bàn tay chạm vào mu bàn tay của Văn Tịch khiến cho trái tim cô không hiểu vì sao lại nóng lên như vậy. Hơi nóng kia, giống như muốn xuyên qua da thịt, rót vào trong đáy lòng cô vậy. Cái đó, cậu đã quyết định khi nào sẽ đi chưa? Văn tịch hỏi hướng bách. Hướng bách bất ngờ, buông lỏng bàn tay cô ra, sau đó thân thế thủy ý, nhích lại gần, híp mát nhìn cô. Sao? Tôi vừa mới đến, cậu đã nghĩ tới chuyện tôi đi rồi à? Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn hỏi một chút, thấy cậu ở lại đây mấy ngày, bọn tôi muốn sắp xếp một vài hoạt động cho cậu. Cậu muốn sắp xếp hoạt động gì cho tôi? Cao Hưng bác cười. Được rồi, đừng quan tâm chuyện của tôi. Tôi tới đây cũng không phải để làm phiền hai tiểu nha đầu các cậu. Các cậu yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mình. Biết rồi chứ? Được. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây khoảng năm ngày, để ở bên cạnh tiểu nha đầu kia. Được. Văn tịch vui vẻ ra mặt. Lịch học của tôi và Huyền Vi cũng không kín lắm. Sau khi tan học, bọn tôi sẽ đi tìm cậu. Được. Cao Hưng Bác quay đầu nhìn Văn Tịch, cười yếu ớt. Nghĩ không ra, cậu muốn tìm loại bạn trai nào mà trả được, vì sao năm đó lại hết lần này tới lần khác, lại nhìn trúng đứa nhỏ ngốc nhà chúng tôi vậy? Này, đây là chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi, sao cậu cứ nhắc tới vậy? Nói lại chuyện đã qua, Văn Tịch cảm thấy có chút buồn cười. Cậu cảm thấy tôi và đứa nhỏ ngốc kia, ai tốt hơn? Cao Hưng Bác bỗng nhiên nghiêm túc hỏi cô. Này, cậu đừng có ép tôi phải làm người xấu chứ, tôi mới không thèm làm đâu. Hỏi cô loại vấn đề này, cô cũng chưa ngốc mà đi trả lời đâu, phải biết rằng trả lời ai cũng không được hời. Cao Hứng Bách cười sảng khoái ra tiếng. Đùa cậu thôi, nhưng cậu không thể không thừa nhận, nếu làm bạn trai, chắc chắn tôi sẽ mạnh mẽ hơn đứa nhỏ ngốc kia nhiều. Thì đương nhiên, Văn tịch thấp giọng lầm bầm một câu. Hai má ửng đỏ. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Bỗng nhiên, không đầu không đuôi hỏi hướng bách một câu. Cậu ở nước ngoài có thích cô gái nào không? Cao hướng bách liếc nhìn văn tịch một cái, ánh mắt có chút nóng bỏng. Sau một lúc lâu, nhếch khóe môi và lắc đầu. Tôi không thích con gái nước ngoài, rất cởi mở, không phải kiểu mà tôi thích. Phải, phải không? Bị ánh mắt lửa nóng bỏng của cao hướng bách nhìn chằm chằm, văn tịch lập tức có chút rối loạn. Xấu hổ không ngừng túm lấy mái tóc của mình. cái kia nếu Huyền My nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ rất vui. vì sao? Cào Hưng Bác biết rõ, còn cố ý hỏi vặn lại cô một câu. bởi vì em ấy muốn tác hợp hai chúng ta mà. không, không, đương nhiên là không phải. Văn Tịch lập tức đỏ hơn, vội vàng giải thích. bởi vì Đình Hải đang ở nước ngoài mà, nam sinh các cậu không thích con gái nước ngoài, Huyền My chắc chắn cũng phải vui vẻ rồi. Vừa nói xong lời này, Văn tịch cảm thấy logic của mình hình như có vấn đề. Người ta rõ ràng là nói bản thân mình không thích, chứ cũng không có nói đến tình hại. Hình như mình tưởng tượng quá xa rồi. Cao Hương Bách nhìn cô vừa lúng túng vừa ngượng ngùng như vậy, nhịn không được mà bật cười hỏi ngược lại cô. Vậy cậu thì sao? Có thích bạn học nam nào ở trường không? Không có. Văn tịch vội vàng lắc đầu. Vì sao vậy? Cao Hướng Bách nói lời này xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rồi gật gật đầu. Một người là Đình Hải, một người là Cao Huyền Mi, hai người cậu thích đều quay lưng lại với cậu. Cao Hướng Bách nói xong, bộ dạng đau lòng nhìn cô. Văn Tịch thật cạn lời, tôi như sao lại cảm thấy là cậu đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Cao Hướng Bách nhịn không được bật cười. Tôi không phải là cố ý đâu. Tôi vừa nghĩ đến, thì cảm thấy rất buồn cười. Nếu cậu hiện tại, lại nghĩ vẫn còn đau lòng thì tôi cũng sẽ không cười nữa. Văn Tịch nhìn nụ cười của Cao Hướng Bách, cô không nhịn được mà cũng cười theo. đều đã qua rồi, có cái gì mà đau lòng nữa? Sau này tôi nghĩ lại thì học trưởng Đình Hải hội tụ đầy đủ những cái vốn có của một người đàn ông mà mọi cô gái đều thích. Anh ấy đẹp trai, lạnh lùng, kiêu ngạo, thân hình đẹp, chơi thể thao giỏi, đặc biệt là thành tích học tập rất xuất sắc như vậy. Tôi nghĩ một nam thần hoàn mỹ như vậy, đại khái mọi cô gái đều không thể chống đỡ được. Cho nên tôi bị anh ấy cuốn hút cũng là chuyện bình thường, phải không? Nhưng sự mê luyến đó cho đến khi quen được huyền Mi thì không còn nữa. Cho nên tôi nghĩ đối với anh ấy vốn dĩ không phải là yêu, mà chỉ là sự mê luyến của một cô gái đối với nam thần mà thôi. Nói trắng ra thì đó chính là mê trai. Văn tịch nói xong ngượng ngùng cười. Về phần huyền Mi. Cậu ấy là con trai, tôi chắc chắn sẽ liều mạng theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy lại là con gái, cùng giới tính như vậy thì yêu đương như thế nào được, đúng không? À, có điều tôi nói như vậy thì chuyện tình cảm của tôi có phải là quá bi ai hay không nhỉ? Đúng, nghe thật là bi ai, nhưng cũng may là cậu nghĩ được thông suốt như vậy, dĩ nhiên hai người đó cũng không đáng để cho cậu đau lòng vì họ. Này, bạn học cao hướng bác, anh nói em gái mình và em rể mình như vậy mà được à? Ai không đáng để cậu đau lòng vì họ vậy? Đúng lúc này, cửa phòng nhanh chóng bị một người đẩy ra. Người đến không ai khác chính là bạn học Cao Huyền Mi Anh, sao không có ý thức riêng tư chút nào vậy? Cánh cửa này đi vào cũng không có chốt lại được. Huyền Mi vừa giáo huấn vừa đóng cửa lại. Em sao tới đây nhanh vậy? Cao Hướng Bách hỏi em gái mình. Ây, lại chê em đến sớm nữa. Sớm biết vậy thì em đã không đến làm bóng đèn rồi. Huyền My, cậu nói vậy gì vậy? Cái gì mà bóng đèn hay không bóng đèn ở đây? Văn Tịch nói xong, hai má đều đỏ lên. Anh, hai người đang nói chuyện gì vậy? Ai không đáng để Văn Tịch đau lòng? Huyền My nhiều chuyện hỏi anh mình. Văn Tịch mím môi cười. Ngoài em và Đình Hải, thì còn có thể là ai nữa? Huyền My quính lên. Chuyện này đó là ngoài ý muốn, chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn thôi. Được rồi, đừng có nói dối nữa. Nói trắng ra thì chính là em và Đình Hải đá Văn Tịch đi. Cào Hưng Bách nói xong, bố vỗ vai Văn Tịch, làm ra vẻ nói. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không giống như họ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Văn Tịch đúng là dở khóc dở cười. Anh, em rút cuộc là nhìn ra rồi nha. Định làm gì hả? Muốn châm ngòi ly gián sao? Hay là để theo đuổi chị dâu tương lai của em mà không tiếc dẫm đạp em cùng với Đình Hải? Anh lại có thể xấu xa như vậy. Đối mặt với lời chỉ trích của Huyền Vi, Cao Hướng Bách ngược lại không giận mà chỉ cười, hơn nữa cũng không phản bác lại từng một câu của Huyền Mi nói ra. Ví dụ như châm ngòi ly rán, ví dụ như theo đuổi chị dâu tương lai. Cao Hướng Bách chặn lại cái tay nhỏ đang chỉ vào mình của Huyền Vi. Được rồi, đi ăn cơm, đói quá rồi nè. Em đó, con nhóc lừa đảo này, ăn nhiều một chút, mấy ngày nay ôn bài như thế nào mà gầy đi rồi. Cao Hướng Bác nói xong, thuận tay ôm vai Huyền Vi, tay kia thì kéo cánh tay nhỏ của Văn Tịch đi ra ngoài. Suy nghĩ của Văn Tịch một đường cũng không thể nào hoàn hồn lại được. Lời Huyền Vi nói vừa nãy, Cao Hướng Bác thế mà lại không phản bác. Không phản bác là ý gì, là ngầm thừa nhận à. Vì vậy, anh ấy đối phó với mình là... Văn Tịch cảm thấy tinh thần của bản thân hoàn toàn rối loạn rồi. Bà người cùng nhau xuống đại sảnh, dùng tiệc đứng. Văn Tịch phụ trách giữ chỗ. Cao Huyền My cùng với Cao Hướng Bách đi lấy thức ăn. Huyền My nhân cơ hội này hỏi anh mình. Anh thành thật nói cho em biết, có phải anh thích văn tịch không? Hỏi làm gì? Cao Hướng Bách liếc nhìn em gái mình. Em đây là muốn bảo vệ cô ấy hay là muốn bảo vệ anh của em vậy? Bảo vệ? Huyền My sừng sốt, cũng học bộ dạng của anh mình, hít mắt lại nguy hiểm nói. Anh, anh sẽ không có ý xấu đối với văn tịch chứ? Cao Hướng Bách có lúc nghĩ rằng, Có phải là đầu óc của mỗi tên ngốc đều không giống người bình thường như họ hay không? Chỉ ít thì trí tưởng tượng lớn hơn so với bọn họ, hơn nữa là lớn hơn rất nhiều. Cái gì gọi là ý xấu, em giải thích rõ ràng cho anh nghe. Cao Hưng Bác bưng đĩa thức ăn lên, đứng đó bất động hỏi em gái mình. Ý xấu chính là, chính là lúc nào cô nghĩ đến muốn lên giường với con gái nhà người ta ý? Cao Hưng Bác lại gần cô. Cái anh muốn nói. Chính là một trong những cái ý này. Hả? Cao hướng bác, anh có phải là đàn ông không vậy? Huyền Vi mở to mắt, tức giận nhìn chầm chằm cao hướng bác. Không phải là đàn ông thì làm sao có loại ý nghĩ như vậy chứ? Anh ấy lại còn cãi nữa. Được rồi, được rồi, đừng kinh ngạc như vậy nữa. Anh nói là có ý nghĩ này chứ không phải là nhất định phải làm như vậy. Đàn ông nhìn thấy phụ nữ thì điều đầu tiên cũng đều sẽ nghĩ đến cái này. Em có hiểu không? Đàn ông từ trước đến nay đều là động vật cấp cao tự thân trải nghiệm. Vừa yêu người ta mà cũng muốn ngủ với người ta, hoặc là sau khi ngủ với người ta rồi thì mới yêu người ta. Nếu như gặp một người phụ nữ mà thậm chí thân thể hay hóc môn trong cơ thể đều không có, hoặc là không có phản ứng, thì người phụ nữ đó chắc chắn không thể chơi đùa được. cảo hướng bác, anh thật là quá tà ác. Anh nghĩ như vậy thì em làm sao mà dám đem văn tịch giao phó cho anh đây? Cao Huyền Mi. Em có dám nói em đối với Đình Hải không có loại cảm xúc, xúc động này không? Đây là... Huyền mi cắn môi dưới, cắn thật mạnh. Vì anh mình hỏi như vậy, cũng thật là... Vậy anh có phải nên cũng phải cứu Đình Hải từ trong tay em ra không? Nhưng quan hệ của em và Đình Hải là quan hệ nam nữ đứng đắn. Huyền mi vội vàng giải thích. Anh có nói anh và Văn Tịch là mối quan hệ nam nữ không đứng đắn đâu? Cũng đúng. Huyền Mi hai mắt tỏa sáng, cho nên anh thật là thích Văn Tịch phải không? Vậy thì tốt quá, em sẽ lập tức giúp anh đi thăm dò một chút, anh đợi em nha." Huyền Mi vừa nói xong thì chạy đi. "Em đứng lại cho anh." Cào hướng Bác lôi Huyền Mi lại. "Việc của anh với Văn Tịch, em tốt nhất đừng có xen vào, anh tự biết xử lý." "Vậy cũng được." Huyền Mi gật đầu, lại lén lút nhìn Văn Tịch đang yên tĩnh ngồi ở đó. "Vậy thì được rồi." Sau này anh không được bắt nạt cậu ấy, em cũng sắp có chị dâu rồi. Cao Huyền Vi, anh không giống với em, anh không thích chơi trò yêu xa như vậy, cho nên anh hiện tại cũng không có dự định yêu đương. Huyền Vi kinh ngạc nhìn anh mình, hồi lâu mới mấp mái môi nói, cũng đúng, yêu xa như thế này cũng thật là không tốt. Huyền Vi nói xong, cầm lấy cái cặp ở bên cạnh, một bên không yên gắp đồ ăn, một bên nói, cũng giống như em với đình hải vậy. Hai người mỗi ngày đều không được ở cùng nhau, gặp việc gì cũng không thể chia sẻ kịp thời. Anh ấy ở bên đó bị ốm, em cũng chỉ ở bên này lo lắng. Ngoài nói về câu an ủi, thì việc gì cũng không giúp được anh ấy. Có lúc em nghĩ, nếu như bên cạnh anh ấy lúc nào cũng có một người con gái lo lắng, chăm sóc cho anh ấy. Ở bên cạnh anh ấy, lúc anh ấy bị ốm, cho anh ấy uống thuốc, có phải là anh ấy sẽ động lòng hay không? Huyện My ngẩng đầu nhìn anh mình, trong mắt đều là buồn bã. Từ Giả nói, "Anh có phải anh cảm thấy em cũng rất nhỏ mọn hay không?" Thật ra, loại ý nghĩ này nó đã sớm chiếm cứ trong đầu cô rồi, rất nhiều rất nhiều lần, cô không tự giác được mà tưởng tượng ra vô số hình ảnh, vô số chuyện. Lúc Đình Hải bị ốm, lúc Đình Hải thương tâm vì mọi chuyện không được như ý, lúc Đình Hải vui vẻ thì muốn cùng chia sẻ với bạn bè, hoặc là lúc Đình Hải cô đơn, bản thân lại không ở bên cạnh anh ấy. Cho anh ấy tất cả mọi thứ mà anh ấy muốn. Nếu như chỉ có trong thời gian ngắn thì có thể nói được, nhưng sau này thì sao? Cách biệt lâu dài, ai có thể đảm bảo được đoạn tình cảm này có thể gắn bó dài lâu? Cảo hướng Bách liếc nhìn em gái mình, nghĩ một chút, dừng động tác trên tay nói. Nói thật thì yêu xa cũng không tốt đẹp gì. Đây cũng là lý do anh không muốn phát sinh tình cảm với Văn Tịch. Có lúc cảm thấy một tình yêu đẹp cũng không bằng một tình yêu đúng người. Đúng thời điểm, Huyền My thở dài. Thôi bỏ đi, được thế nào hay thế đó? Nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Nếu tin lời anh nói thì vứt hết đi những suy nghĩ vớ vẩn. Có lúc một tình cảm tốt đẹp lại bị con gái các em liên tưởng đến mức xấu như thế nào luôn rồi. Biết chưa? Cao hướng Bách nhắc nhở cô. Biết rồi, Huyền My gật đầu. Trong lòng tuy hiểu nhưng nói làm thì lại rất khó. Tình yêu ở mức tốt nhất chính là... Em yêu anh, nhưng anh được tự do. Nhưng cố tình, trong tình yêu, Huyền Mi không hiểu, Đình Hải cũng không hiểu. Hai người cũng chỉ là những người mới nếm thử tình yêu, cái gì cũng chưa trải qua, nên cũng không biết nên xử lý như thế nào cho tốt. Tình cảm của Huyền Mi dành cho Đình Hải chính là, em yêu anh, nên anh là của em. Cô đã quen với mỗi ngày, mỗi lúc đều có anh bên mình. Trong tâm trí của cô, Đình Hải đang làm gì, đang ở cùng ai? Cô muốn quan tâm hết tất cả mọi thứ của Đình Hải, giống như anh ấy là toàn bộ thế giới của riêng cô vậy. Luôn muốn kể cận anh ấy, nhưng lại dẫn đến hoài nghi, ngờ vực, đố kỵ cùng với lo lắng. Những vấn đề này thì trong cuộc điện thoại quốc tế của hai người, cô đã dò xét nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một câu, mệt rồi. Đình Hải nói rằng, Tình cảm tốt nhất là để cho đối phương cảm thấy thoải mái, đó là sự hấp dẫn lẫn nhau và sự tín nhiệm lẫn nhau, chứ không phải là áp lực, trói buộc. Huyền Bi, cái anh thích là cái chân thật, đơn thuần của em, chứ không phải là vì anh mà phải thay đổi. Em yêu như vậy sẽ chỉ làm cho anh cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi mà thôi. Anh thật sự là rất mệt mỏi. Nhưng tình cảm anh dành cho cô là chưa bao giờ thay đổi. Huyền My nghe sau những lời này, nước mắt không ngừng chảy dài, khóc đến mức chết đi sống lại. Cô cũng rất mệt, mệt đến mức không thể nào thở nổi. Cô đem tất cả tình yêu và tâm tư của mình lên hết trên người đàn ông này, đến khi phát hiện ra cô sớm đã bị si giải đến mức mất phương hướng rồi. Cuối cùng thì người cảm động cũng chỉ có bản thân mình mà thôi. Tiểu My, chúng ta... Giọng nói của Đình Hải hơi khàn khàn, xen lẫn với bối rối. Chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cần thêm thời gian để suy nghĩ. Điều này mang ý nghĩa là chia tay hay sao? Tiểu My cắn chặt môi, cô cố gắng không để cho chính mình khóc thành tiếng trong điện thoại. Chúng ta tạm thời dừng lại để cho chính bản thân mình và đối phương bình tĩnh. Phải thừa nhận rằng bây giờ chúng ta đang đi sai đường. Nếu cứ tiếp tục cố chấp như thế, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Trong điện thoại... Hơi thở của Đình Hải nặng nề, đầu dây bên kia Tiểu My trầm mặt khiến cho anh ta cảm thấy dày vò. Sau cùng, Tiểu My lên tiếng. Được rồi, chúng ta nên có thêm thời gian để bình tĩnh lại. Trong giọng nói của cô ấy, rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Cô ấy thực sự đúng là cần thời gian để bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian hơn một năm, Đình Hải rời đi, Tiểu My cảm thấy chính bản thân mình giống như biến thành một con người khác vậy. Cô ấy không còn hòa đồng, hoạt bát như trước nữa, tất cả thế giới của cô ấy đều dồn vào người đàn ông này. Đối với Đình Hải mà nói, điều đó chẳng khác nào một chiếc vòng kim cô, một chiếc không xiềng trên cổ, khiến cho anh ta cảm thấy không thở nổi. Điều này không chỉ khiến cho anh ta cảm thấy mệt mỏi, ngay cả chính bản thân cô cũng thấy mệt mỏi. Giống như anh ta, cô ấy cần có thời gian nghỉ ngơi. Đình Hải, em còn có việc, không có nói chuyện được với anh nữa sau này nếu anh có đột nhiên nhớ tới em thì hãy gọi điện thoại cho em nhé hẹn gặp lại sau khi tiểu my nói xong trước khi anh ta lên tiếng cô ấy đã cúp máy vừa mới cúp điện thoại tiểu my không kiềm chế được cô ấy ngồi xổm xuống mặt đất nghẹn ngào khóc thành tiếng cô ấy cảm thấy đau đớn không ngừng khóc nức nở văn tịch mới từ trong phòng đi ra liền thấy tiểu my ngồi khóc ở ban công cô ấy vì dọa sợ vội vàng chạy đến Xảy ra chuyện gì thế? Tiểu My à, cậu làm sao vậy mà khóc thành bộ dạng như thế này chứ? Văn Tịch không ngừng lau nước mát cho Tiểu My. Tiểu My nhào vào trong ngực Văn Tịch, ôm cô ấy khóc đến mức cả người run rẩy. Văn Tịch, Đình Hải không cần tớ nữa. Đình Hải, anh ấy không cần tớ nữa. Hu hu. Văn Tịch đứng ở đó, ôm Tiểu My, cả người không nhúc nhích. Trong đầu có hơi sừng sốt. Sao? Làm sao lại như thế? Hai người lại cãi nhau à? Không phải là cãi nhau, là chia tay. Chia, chia tay ư? Văn Tịch sừng sốt, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu My. Một lúc lâu sau, cô ấy còn chưa lấy lại tinh thần. Cô chuyện gì thế? Sao hai người lại chia tay? Đình Hải, anh ấy yêu cậu như thế. Tiểu My, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh ấy nói, anh ấy cảm thấy mệt mỏi. Anh ấy không muốn tiếp tục như thế nữa. Văn Tịch, đối với Đình Hải mà nói, Tình cảm mà tớ dành cho anh ấy chỉ là một cái siềng xích, chỉ có thế mà thôi. Đêm nay, Văn Tịch ngồi bên cạnh Tiểu My, ngơ ngác ở ban công gần hai tiếng. Tiểu My, nếu cậu và Đình Hải không thể ở bên nhau, tớ thật đúng là nghi ngờ liệu trên thế gian này có tồn tại thứ gọi là tình yêu hay không? Văn Tịch dựa đầu vào tường, tự mình lầm bầm. Tiểu My cười khổ, nếu không có tình yêu, sao bây giờ trong tim mình lại đau đớn như vậy chứ? Loại cảm giác này giống như trái tim vì ai đó xé rách ra, đau đến mức không thở nổi. Tiểu My à, vành mắt của văn tịch đỏ ngầu, cậu và Đình Hải chỉ cần kiên trì thêm chưa đến nửa năm nữa liền có thể ở bên nhau, vì sao vào lúc này hai người lại lựa chọn từ bỏ chứ? Tiểu My hít một hơi thật sâu, cô ấy cảm thấy trước ngực rất đau đớn. Đình Hải cần tự do, cô ấy không muốn mình trở thành chiếc thiền xích khóa anh ta lại. Thật ra chiếc xiềng xích này không chỉ khóa Đình Hải, mà còn có cả khóa chính bản thân cô ấy nữa. Cô ấy và Đình Hải đều cần trưởng thành. Sau khi Tiểu My thất tình, cô ấy đọc một cuốn tiểu thuyết có tên, Nhớ về tháng ngày xưa cũ, của nhà văn Trương Ái Linh. Trong đó có một đoạn văn đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cô ấy. Em không dồn hết tâm trí mình để nhớ đến anh, bởi em biết em cảm ơn ông trời, cho ta được gặp gỡ. Chuyện đã qua thì nên buông bỏ khỏi lòng, chỉ là trong vô vàn khoảnh khắc nhỏ, em sẽ đột nhiên nhớ tới anh, như lúc xem một bộ phim, nghe một bài hát, đọc một lời ca, bước trên con đường từng đi qua và vô số lần nhắm mắt sẽ nhớ lại. Đoạn văn này miêu tả rất đúng tâm trạng bây giờ của Huyền Mi Từ sau ngày hai người quyết định suy nghĩ lại, bọn họ không liên lạc với nhau nữa, cô ấy không lên Zalo không đăng nhập Messenger cũng không lướt Facebook nữa, thậm chí cô ấy còn đổi cả số điện thoại. Cô ấy làm những việc này đã để nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình. Bởi vì cô ấy sợ chính bản thân mình không kiềm nén được đến tìm anh ta, cầu xin anh ta, sau đó lại tiếp tục dây dưa với anh ta. Buộc chặt lấy anh ta, cô ấy không biết Đình Hải có liên lạc với mình hay không, đại khái là không. Thời gian không bị cô ấy quấy rầy, có lẽ anh ta sống rất thoải mái. Thời gian chậm rãi trôi qua trong giải vò, cuộc sống của Tiểu My dường như không thay đổi gì, lại giống như tất cả đều thay đổi dậy. Cô ấy bắt đầu tham gia vào các khóa học tập thể, hòa đồng với các bạn học. Cuộc sống của cô ấy bắt đầu không chỉ đơn giản, chỉ là Internet nữa. Cô ấy có những mối quan hệ trong cuộc sống thực tế. Thậm chí cô ấy thỉnh thoảng sẽ cùng với mấy bạn học nữ trong lớp đi tham gia các hoạt động hữu nghị với nam sinh khoa khác. Mặc dù không có nam sinh nào khiến cho cô ấy rung động, nhưng Tiểu My không còn bài xích việc nói chuyện và tiếp xúc với nam sinh như lúc trước. Dựa theo cách nói của Văn Tịch, đó chính là tôi cảm thấy dáng vẻ của cậu bây giờ mới là Tiểu My mà tôi biết năm đó. Có lẽ mỗi người con gái phải trải qua một lần thất bại trong tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm mới có thể học được cách trưởng thành hơn trong tình yêu. Tiểu My rất rõ ràng, bây giờ cuộc sống của cô ấy trôi qua rất nhẹ nhàng, thoải mái, không lo lắng, không ràng buộc, trong đầu không cần từng giây từng phút nghĩ tới người nào đó. Nhưng chỉ có chính bản thân cô ấy mới biết, mỗi khi trời tối, ở trong giấc mơ của cô ấy luôn có một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Ở trong mơ, quan hệ của bọn họ vẫn tốt như thế. Hai người không cảm thấy mệt mỏi, chán ghét nhau, chỉ có tình yêu và tiếng cười. Buổi sáng... Mỗi khi thức dậy, trong lòng cô ấy thường cảm thấy trống rỗng rất lâu. Chia tay anh ta không chỉ đơn giản là việc đẩy một người mình từng yêu sâu đậm ra khỏi cuộc sống của bản thân, mà chính là dùng tay lấy đi trái tim của chính mình. Đau, đau đớn, cô đơn, trống rỗng. Có rất nhiều từ ngữ, nhưng không cách nào có thể hình dung ra được cảm giác trong lòng bạn. Chỉ khi bạn thực sự trải qua, bạn mới có thể hiểu được cảm giác đó. Sau mấy chục phút nằm chằn chọc trên giường, Tiểu My vén chăn lên, đi xuống giường, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Tiểu My à? Đúng lúc này, cửa phòng bị Văn Tịch đẩy ra từ bên ngoài. Sao thế? Tiểu My quay đầu liếc qua cô ấy. Cậu khóc đấy à? Sao mắt cậu đỏ vậy? Văn Tịch dường như đã phát hiện ra điểm khác thường của Tiểu My. Không, không có đâu. Tiểu My vội vàng phủ nhận. Tớ mơ thấy ác mộng cho nên giật mình tỉnh lại. Đúng thế, đối với cô ấy mà nói, giấc mơ có đình hải đều là ác mộng, là cơn ác mộng khi cô ấy thức dậy. Chỉ có trong lòng cô ấy mới biết, trong giấc mơ vui vẻ bao nhiêu. Giây phút khi cô thức dậy này, liền có bấy nhiêu đau khổ. Ác mộng không có thật, chỉ là mơ tôi mà. Văn Tịch vội vàng ăn ủi cô. Cậu đến tìm tớ có việc gì không? Tiểu My hỏi cô ấy. Văn Tịch dừng một lúc, liếc thoáng qua Tiểu Vy, sau đó suy nghĩ một lúc, dáng vẻ muốn nói lại thôi. "Tiểu Vy?" Văn Tịch đứng tựa ở khung cửa nhà vệ sinh, nhìn Tiểu Vy đang chuẩn bị đánh răng, cuối cùng cô ấy không nhịn được, vẫn lên tiếng nói. "Cậu có biết không, nhóm du học sinh qua Pháp trao đổi đã đã về nước trước dự định rồi." Động tác đánh răng của Tiểu Vy hơi dừng lại, cô ấy nghiêng đầu nhìn Văn Tịch, vẻ mặt đờ đẫn. Văn tịch khẽ gợt đầu. Tiểu My cứng đờ, một lúc sau, cô ấy mới lấy lại tinh thần, tiếp tục đánh răng. Trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào. Dường như cô ấy chưa từng nghe thấy Văn tịch nói gì, chỉ là động tác đánh răng của cô ấy nhanh hơn một chút. Bàn chải chà lên trên hàm răng trắng loáng của cô ấy, chạm đến lợi khiến cho máu chảy. Nhưng hình như Tiểu My không phát hiện ra, cô ấy vẫn giống như trước. Không ngừng đánh răng, thậm chí động tác ở trên tay cô ấy còn tăng nhanh hơn. Tiểu My Tiểu My quay đầu nhìn Văn Tịch. Văn Tịch chỉ vào hàm răng của cô ấy. Cậu đừng đánh răng nữa, chảy máu rồi đó. Tiểu My bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn vào trong gương. Lúc này cô ấy mới phát hiện ra, bọt kem đánh răng trong miệng cô ấy đã sớm lấn máu. Tớ không sao đâu. Tiểu My cong môi cười, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng mình ra. Tớ bị nóng trong người. Không sao, mỗi ngày đều như thế mà. Văn tịch liếc thoáng qua cô ấy, thở dài một hơi, vỗ vai cô ấy rồi nói. Được rồi, cậu nhanh rửa mặt đi. Chúng ta chuẩn bị đi ăn sáng rồi đi học. Ừ. Tiểu My hoảng hốt rửa mặt, sau đó cô ấy cầm sách vở, đi ra khỏi phòng ngủ. Chuẩn bị gọi Văn tịch đi ăn sáng, nào biết chu kiểu xông ra. Tiểu My, cậu có biết gì không? Đình hải nhà cậu về rồi đó. Vẻ mặt Tiểu My đờ đẫn một lát. Cô ấy rõ ràng hơi giật mình. Một lúc lâu sau, Tiểu My mới thảm nhiên trả lời một câu. Đã từ lâu, tớ không còn quan tâm đến chuyện của anh ấy nữa. Tớ đi ra ngoài ăn sáng đây. Tiểu My không gọi Văn tịch đi cùng, cô ấy hoảng hốt chạy ra ngoài ký túc xá. Đình Hải! Đình Hải! Cái tên mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều quanh quẩn trong tâm trí ấy. Cái tên dường như được dùng dao khắc sâu vào trong máu thịt của cô ấy. Tiểu My chạy chối chết ra khỏi ký túc xá. Cô cầm theo sách vở, ngương ngác nhìn về phía căng tin. Đình Hải trở về thật rồi. Tim cô đang đập thỉnh thịch. Anh ta thật sự trở về rồi sao? Không phải còn hai tháng nữa, anh ấy mới hoàn thành khóa học của mình sao? Anh ta trở về rồi thì sao chứ? Trở về rồi, chẳng qua cũng chỉ là một lần nữa tách ra mà thôi. Thời gian gần hai năm, cô ấy là sinh viên năm hai, Đình Hải học năm thứ tư đại học. Anh ta đã từng nói Anh ta muốn làm nghiên cứu sinh của trường Bây giờ không biết anh ta có còn nhớ rõ Ước hẹn năm đó nữa hay không Hoặc là nói Anh ta có còn giữ lời hứa này nữa hay không Đàn anh Đình Hải Bỗng nhiên Tiểu My nghe thấy được Một nữ sinh ngạc nhiên gọi Các anh thật sự trở về rồi sao Đã lâu không gặp Ừ tôi đã trở về Giọng nói tràn ngập từ tính của Đình Hải Bỗng nhiên vang lên sau lưng Tiểu My Giây phút này Dường như có một trái bom, đoàn một tiếng, nổ tung trong đầu Tiểu My. Trong nháy mắt, cô ấy cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Tiểu My dừng bước, cả người cứng ngắc. Ma xui quỷ khiến, cô ấy lại quay đầu lại. Nhìn thấy được, phía sau cô ấy khoảng 10 mét, Đình Hải đang đứng ở đó. Giây phút này, nước mắt Tiểu My thiếu chút nữa đã giống như nước lũ, không ngừng dâng lên. Thế nhưng cô ấy đè nén chính mình, không cho phép mình khóc. Cô ấy không thể khóc. Cô ấy không thể khóc ở trước mặt Đình Hải Đình Hải vẫn là nam thần Được đông đảo nữ sinh yêu thích Anh ta đi đến chỗ nào Đều là điểm sáng ở đó Đình Hải mặc một chiếc áo phông đơn giản Kết hợp với quần bò Tóc được cắt ngắn Nhìn rất có tinh thần Giống như dáng vẻ mà cô ấy nhìn thấy từ nửa năm trước Không thay đổi gì nhiều Chỉ thêm mấy phần trưởng thành Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tiểu mi Nhìn không chớp mắt Trong ánh mắt của anh ta chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp Từng gợn sóng nhỏ khẽ chạm vào trái tim của Tiểu My Khiến cho trong lúc nhất thời Cô ấy không biết nên làm gì cho phải Một lúc sau Cô ấy thản nhiên gật đầu với anh ta Có thể coi đây là lời chào hỏi Sau đó cô ấy dự định Quay người chuẩn bị rời đi Tiểu My Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên Gọi tên Tiểu My lại Thật đúng là em sao Nhóc con, hai năm không gặp Tóc em đã dài như vậy rồi Ngoại trừ kỳ thủy tiện ra thì còn ai vào đây nữa? Anh ta xông lên, thoải mái để tay lên bả vai Tiểu My, nhách môi cười nói. Thật không thể nhìn ra, lúc tên nhóc này là con gái, đúng là rất xinh đẹp. Kỳ! Tiểu My lúng túng, chào hỏi với anh ta, đồng thời từ trên cánh tay anh ta đi ra, sờ lên mái tóc của mình. Anh, các anh về sớm vậy à? Đúng thế, sao nào? Không thích chúng tôi về sớm hay sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Ôi chào, hai em biết vì sao chúng tôi về nước sớm hơn dự định không? Ồ, thật ra Tiểu My biết mình không nên quan tâm đến chuyện này. Không nên quan tâm đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Đình Hải. Còn không phải là vì Đình Hải. Em ăn sáng chưa? Không biết từ khi nào Đình Hải bỗng nhiên đi lên phía trước hỏi Tiểu My. Tiểu My sừng sốt. Em chưa? Cô ấy lắc đầu, cắn chặt môi, cười một tiếng với Kỳ. Kỳ... Tôi đang vội đến lớp, tôi đi trước nhé. Tiểu mi nói xong liền ôm sách vở, chạy đi. Này, này. Kỳ còn muốn giữ Tiểu mi ở lại, thế nhưng cô ấy đã nhanh chóng rời đi rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Kỳ khoác tay lên vai Đình Hải, hơi tiếc nuối nói. Hai người thật sự là không có đường lui hay sao? Cậu đi chơi bóng rổ với tôi nhé. Đình Hải kéo Kỳ đi về phía sân bóng rổ. Chơi bóng rổ vào lúc này ư? Kỳ còn chưa lấy lại tinh thần. Này, tôi còn chưa ăn sáng đâu, chưa bóng rổ gì chứ? Này, này! Sáng sớm, trên sân bóng rổ trống trải, ngoại trừ Đình Hải và Kỳ thì không còn ai khác. Đình Hải không ngừng dẫn bóng, cướp bóng, ném bóng vào rổ, động tác mạnh mẽ, giống như đang muốn phát tiết vậy. Đầu của Đình Hải đầy mồ hôi, hơi thở hồn hền, nhưng anh ta không có ý định dừng lại. Kỳ chỉ thủy ý chơi bóng cùng Đình Hải, dù sao hai người còn chưa ăn sáng. Anh ta không có sức để chơi. Hơn nữa, anh ta biết, Đình Hải muốn phát tiết cảm xúc đang tích tụ ở trong lòng, cho nên mới đến sân bóng. Nếu như cậu còn thích người ta, vì sao cậu không thẳng thắn với người ta chứ? Kỳ ném bóng vào rổ, hỏi Đình Hải. Sau khi bóng lan mấy vòng, ở mép rổ thì rơi xuống, Đình Hải nhảy lên bắt được bóng. Anh ta không trả lời câu hỏi của Kỳ. Cậu dám nói lần này, chúng ta trở về sớm hơn dự định, không liên quan đến cậu ấy chứ? Kỳ xông lên cướp bóng của anh ta. Đình Hải, cậu đồng ý trở lại trường rồi hả? Cậu lấy chuyện đó ra để làm điều kiện trao đổi, đúng không? Đình Hải nhảy lên cao, ném bóng vào rổ, thở hồn hền. Đối với tôi mà nói, ba năm học nghiên cứu sinh không có ảnh hưởng gì. Nhưng cậu yêu cầu về sớm hơn kế hoạch. Chẳng lẽ không phải vì cô gái bé nhỏ Tiểu My kia hay sao? Nếu như cậu vẫn còn quan tâm đến cô ấy, sao cậu không nói cho cô ấy biết nhỉ? Giữa tôi và cô ấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Đình Hải ném bóng vào trong ngược kỳ. Chúng ta đi ăn sáng thôi. Kỳ nhận lấy bóng, vội vàng đuổi theo. Này, giữa cậu và cô ấy có gì rắc rối hay sao? Nói tới nói lui, còn không phải là chút chuyện thường gặp giữa nam và nữ à? Đình Hải dừng một lát, sau đó anh ta đột nhiên nghiêm túc nói. Nếu như tôi và cô ấy tiếp tục dùng phương thức ràng buộc để ở bên nhau... Cô ấy sẽ chỉ, càng ngày càng đánh mất chính bản thân mình. Chúng tôi không bao giờ có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Cho dù tình yêu có đẹp đến đâu, hai người yêu nhau sâu đậm đến đâu, cũng không bằng đúng thời điểm. Vì sao có rất nhiều người cho rằng mối tình đầu thường khó có thể đi đến được với nhau? Bởi vì mối tình đầu thường vào lúc con người ta chưa đủ chín chắn, chưa có kinh nghiệm. Lúc gặp phải những mâu thuẫn trong tình yêu, người ta sẽ không biết nên xử lý như thế nào. Sau cùng chỉ khiến cho người mà mình yêu cảm thấy mệt mỏi, thậm chí cả hai sinh ra cảm giác chán ghét lẫn nhau, sau đó không còn cách nào khác ngoài việc chia tay, không còn liên lạc nữa. Đình Hải thở dài, tôi không muốn mình và cô ấy phải đi đến bước đường này. Từ ngày đầu tiên khi tôi và cô ấy ở bên nhau, tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi muốn chia tay với cô ấy, thứ tôi muốn chính là có thể ở bên cạnh cô ấy cả đời. Kỳ nghe xong. Anh ta cảm thấy hơi sừng sốt. Nhưng không phải bây giờ hai người đã chia tay rồi hay sao? Không phải là chia tay, mà là buông tay. Tôi muốn cho cô ấy đủ thời gian để buông xuống và học cách yêu thương chính bản thân mình. Tôi không muốn bởi vì tôi mà cô ấy biến thành một con người khác. Không muốn giống với cô ấy, tôi sẽ ở bên cạnh, cùng cô ấy trưởng thành. Kỳ gái đầu rồi nói, chẳng lẽ cậu không sợ, cô ấy không cần cậu nữa hả? Sợ. Ví dụ như bây giờ, cô ấy hình như càng ngày càng không cần tôi nữa rồi. Không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, có lẽ cô ấy đã hiểu được nỗi khổ tâm của cậu. Lúc này Kỳ đã hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Đình Hải không hy vọng trong cuộc đời mình hoàn toàn đánh mất đi Tiểu My. Anh ta sợ đến một ngày nào đó, anh ta và Tiểu My sẽ đi đến tình trạng chán ghét lẫn nhau. Cho nên mới ở trong thời điểm gian nan nhất, dừng lại bước chân của hai người. Anh ta hy vọng hai người bọn họ có thể đồng thời dừng lại để suy nghĩ, thậm chí là chấm dứt phần tình yêu ràng buộc kia đối với đối phương. Đây dường như là một biện pháp tốt. Chúng ta đi mua bữa sáng thôi. Sau khi nói xong, Đình Hải đi về phía chỗ quầy bán hàng đồ ăn sáng ở trước cổng trường học. Sau khi ăn sáng xong, anh ta mua thêm một phần để mang đi. Lúc này đã 9 giờ sáng. Tiết học thứ nhất đã kết thúc, Đình Hải để kỳ đi về khu giảng đường trước, còn mình thì mang theo bữa sáng nóng hổi đến phòng học của Tiểu My. Anh ta vừa mới xuất hiện ở trước cửa phòng học của Tiểu My, không thể nghi ngờ trong nháy mắt đã dẫn đến những tiếng bàn tán xôn xao. Là đàn anh Đình Hải đó. quá, wow, anh ấy về nước thật rồi. Đàn anh Đình Hải, anh ấy đến tìm Tiểu My sao? Tiểu My đang yểu xỉu, nằm gục xuống bàn ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bởi vì suy nghĩ quá tập trung, cho nên ở phía ngoài đang xôn xao, cô ấy cũng không hề hay biết. Văn tịch nhìn thấy thế, liền đánh nhẹ vào tay cô ấy. Này! Tiểu My không phản ứng. Này! Tiểu My! Văn tịch lại gọi cô ấy một lần nữa. Lúc này Tiểu My mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu sang cô ấy. Sao thế? Bên ngoài, Văn tịch chỉ về phía đình hải, đang đứng ở ngoài cửa. Từ khi biết được Đình Hải và Tiểu My chia tay, độ nhiệt tình của Văn Tịch đối với Đình Hải giảm hẳn đến mức âm điểm. Tiểu My nhìn theo ánh mắt của Văn Tịch ra bên ngoài, cô ấy hơi sừng sốt. Chỉ thấy Đình Hải đứng ở đó, một tay cho vào trong túi quần, tay còn lại có sách một túi đồ ăn. Thấy Tiểu My nhìn về phía mình, anh ta vẫy tay với cô ấy, ra hiệu cho cô ấy đi ra. Tiểu My ngây người, không có phản ứng gì. Văn Tịch huyết vào cánh tay của Tiểu My. Cậu nhanh ra ngoài đi. Tiểu My ngẩn người, cô ấy suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy và đi ra ngoài. Đình Hải rất cao, đứng ở trước mặt anh ta, Tiểu My chỉ có một loại cảm giác ngột ngạt. Một lúc sau, anh đến tìm em à? Tiểu My cố gắng để cho mình bình tĩnh. Cô ấy ngần đầu, sắc mặt không thay đổi, hỏi Đình Hải. Đình Hải cúi đầu nhíu mài nhìn cô ấy. Đã lâu không gặp, anh ta nói. Trong giọng nói giống như mang theo cảm giác vui vẻ khi gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Tim của Huyền My lỡ một nhịp, chân mày giật giật, cười nói. Không phải là vừa rồi chúng ta đã gặp nhau rồi hay sao? Đình Hải đưa bữa sáng trong tay cho cô ấy. Em ăn đi. Tiểu My sừng sốt nhìn bữa sáng anh mang đến. Cô ấy lắc đầu không nhận. Em ăn rồi. Cô ấy đang nói dối. Tiểu My chỉ không muốn để mình lại tiếp tục nhận lấy sự yêu ái từ anh ta. Cô không muốn mình tiếp tục ỉ lại vào anh ta nữa, giống như trước kia. Bởi vì quá mức dựa vào, giây phút mất đi, chẳng khác gì bầu trời sụp đổ. Dường như trong nháy mắt, ánh sáng đều biến mất. Tiểu My không còn dám suy nghĩ đến khoảng thời gian đó nữa. Em ăn gì rồi? Đình Hải biết cô ấy nói dối, nhưng anh ta vẫn cố ý hỏi cô ấy. Tiểu My bị anh ta hỏi như vậy, cô cảm thấy hơi lúng túng. Tiểu My vốn không phải là người biết nói dối. Hơn nữa cái đầu nhỏ của cô ấy không kịp xoay chuyển được. Anh, cho dù em có ăn gì, hình như đâu có liên quan gì đến anh gì. Thật ra sau khi nói xong câu đó, chính bản thân Kiểu Vy cũng không ngờ mình có thể trả lời anh một cách mạnh mẽ như thế. Ngược lại, Đình Hải không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta nhớ lúc mới cùng cô nhóc này gặp lại, chẳng phải cô ấy cũng kiêu ngạo như thế này sao? Đình Hải bật cười, nhét bữa sáng vào trong tay cô ấy. Sau đó anh ta không nói gì, liền quay đầu rời đi. Tất cả nữ sinh đều ổ lên. Wow, Tiểu My à, đàn anh Đình Hải đối xử với cậu thật là tốt. Tiểu My, không phải cậu đã nói cậu và Đình Hải nhà cậu đã sớm chia tay rồi hay sao? Bây giờ không phải quan hệ hai người vẫn tốt đấy à? Không biết Chu Kiều xuất hiện từ lúc nào. Tiểu My không muốn để ý đến bọn họ, trong lòng cô ấy chỉ cảm thấy phiền muộn, nhịp tim đang đập không theo quy luật gì cả. Cô ấy mang theo bữa sáng nóng hổi trở về bàn học của mình. Văn Tịch không hỏi nhiều, chỉ khuyên cô ấy: "Nhìn lúc còn nóng, cậu ăn nhanh đi, đừng để mình bị đói." Tiểu Mi ngơ ngác liếc qua cô ấy. Văn Tịch vội vàng giúp cô ấy mở túi đồ ăn, sau đó lấy hộp đồ ăn ra, cầm đũa đặt vào trong tay cô ấy, vui vẻ nói: "Cậu ăn nhanh đi, đây là món sủi cảo hấp mà cậu thích nhất đó." Tiểu Mi nghe lời cô ấy, liếc thoáng qua hộp sủi cảo. Cô ấy cảm thấy hơi đói bụng. Dừng một lát, sau cùng cô ấy vẫn gắp một miếng, đưa đến bên miệng. Hương vị rất ngon. Tiểu mi à, thật ra tớ cảm thấy Đình Hải vẫn còn thích cậu đó. Sau cùng, Văn Tịch vẫn nói một câu. Tay cầm đũa của hiển mi hơi cứng ngác, cô ấy nghiêng đầu liếc qua Văn Tịch. Tiểu mi lắc đầu nói, tớ cảm thấy hơi khó chịu. Trước đó tớ đã gặp qua Đình Hải rồi. Quả nhiên, Văn Tịch dĩ nhiên biết rõ chẳng qua cô ấy không muốn để Tiểu Mi biết, chính cô ấy đã bán đứng Tiểu Mi, nói một cách thẳng thắn, cô ấy hy vọng Tiểu Mi và Đình Hải có thể nối lại tình xưa. dù sao tâm tư của Tiểu Mi với Đình Hải, cô ấy nhìn thấy rất rõ. Đình Hải đối xử tốt với Tiểu Mi, đây càng là chuyện rõ như ban ngày. Văn Tịch ngồi xuống bên cạnh cô ấy. sao thế? hai người đã nói được gì rồi? hình như anh ấy có ý muốn làm hòa với tớ. Tiểu Mi nhìn về phía Văn Tịch. Đây không phải là chuyện tốt à? Văn Tịch vui cho cô ấy. Không phải cậu vẫn thích anh ấy hay sao? Được rồi. Tiểu My lắc đầu. Bây giờ tớ không muốn nghĩ nữa. Trước tiên cần hoàn thành xong kỳ thi cấp 4 môn tiếng Anh. Có chuyện gì thì nói sau. Đình Hải đưa cho cậu quyền vở ghi chép này à? Văn Tịch chú ý đến quyền vở ghi chép ngân hàng để thi trên tay cô ấy. Ừ, đúng thế. Quá, wow, quả nhiên Đình Hải nhà cậu chính là toàn năng... Anh ấy có ở đây, hai chúng ta không cần lo lắng đến kỳ thi cấp 4 môn tiếng Anh nữa rồi. Văn Tịch vừa xem ngân hàng để thi trên tay, vừa khen. Tiểu My không nói gì, cô ấy chỉ cười nói, Cậu đọc trước đi, đọc xong thì đưa cho tớ. Không được, cậu đọc trước đi, tớ còn rất nhiều sách còn chưa đọc xong. Đây chính là ý tốt của Đình Hải dành cho cậu. Tớ sẽ chờ cậu đọc xong rồi xem qua một lượt. Cậu nhanh đọc đi, đừng có lề mề. Có gì không hiểu thì đi hỏi Đình Hải. Nhớ ký là không ngại học hỏi người khác. Nếu còn dí diện, cẩn thận không nhận được bằng tốt nghiệp đâu đấy. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có Đình Hải mới có thể giải đáp được tất cả câu hỏi của cô ấy à? Nếu như thật sự không hiểu, cô ấy còn có thể đi hỏi giảng viên. Sau đó trong lớp tự học buổi tối, Tiểu My luôn có thể gặp được Đình Hải. Thời gian dần trôi qua, dường như Tiểu My đã quen với chuyện này. Mặc dù hai người không phải là bạn bè trai gái, nhưng ít nhất có thể coi như là bạn bè. Cô ấy không kháng cự sự tồn tại của Đình Hải nữa, thậm chí vô thức đã bắt đầu quen thuộc với sự tồn tại của anh ta. Thỉnh thoảng có đôi chỗ không hiểu, cô ấy còn chủ động hỏi Đình Hải ngồi bên cạnh mình. Hôm nay, Tiểu My ôm sách vở chuyên tâm làm bài tập. Lúc này cô ấy đang dịch một đoạn tiếng Anh. Đoạn tiếng Anh này hình như đang giới thiệu sơ qua về văn hóa ẩm thực của Nhật Bản. Đọc qua một lượt, Tiểu My ngạc nhiên, không nhịn được cảm thán một câu. Người Nhật Bản quá là biến thái rồi. Hả? Đình Hải ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế? Anh xem, sao bọn họ lại ăn tô thức? Tô thức không phải là nhà thơ của nước ta hay sao? Huyền My nói rồi, đưa quyển sách cho Đình Hải. Đình Hải nhìn chỗ cô chỉ dây tiếp theo không nhìn được mà phụt cười ra tiếng trong sách viết thế này japanese i sushi anh cười cái gì huyền mi tò mò lườm đình hải một cái đình hải biếng nhác chống tay nhịn cười nhìn huyền mi japanese i sushi dịch là người nhật ăn sushi từ sushi này đã được học từ cấp 2 rồi cao huyền mi Đến những từ ở cấp 2 học cũng không biết. Còn muốn thi bằng tiếng Anh cấp 4 sao? Huyền My không nói được gì nữa. Sushi! Đình Hải gật đầu, người Nhật ăn sushi. Huyền My ngại ngùng mà ôm đầu, vô cùng xấu hổ. Thế này thì kỳ thi tiếng Anh đúng là khó qua rồi. Đình Hải nheo mắt nhìn cô, bỗng giơ tay vỗ đầu cô. Em nói thật với anh, trong não em chứa bao nhiêu từ vựng vậy. Huyền My được anh chạm vào, có chút ngại. Cô làm vô ý mà tránh khỏi tay anh. Không biết nữa, dù sao cũng không có nhiều. Cô nói thật. Đoán đúng rồi, đọc tiếp đi. Đình Hải không để ý đến cô nữa, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi đến phòng tự học. Lúc anh gặp Huyền Mi ở hành lang, Huyền Mi nhịn không được liền hỏi, "Anh đi đâu vậy?" Đình Hải dừng bước, cúi đầu nhìn cô, "Tập trung học đi, anh sẽ về ngay." Anh nói rồi rời đi. Mười phút sau, anh quay lại, trong tay hình như cầm theo một tập giấy nhớ. Huyền Mi hiếu kỳ. Vừa nãy anh ra ngoài để mua cái này à? Ừ. Đình Hải không nói gì, cầm bút, viết gì đó lên tờ giấy nhớ. Huyền Mi không nhìn được, ngó qua nhìn. Đình Hải bỗng nhiên nghiêng đầu, trong chốc lát, hơi thở của bọn họ gần trong gang tấc, Thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia. Hơi thở ẩm ướt, ấm áp, nhàn nhạt, nhạt rơi trên chóp mũi của đối phương. Trái tim Huyền My bỗng loạn một nhịp, căng thẳng định thu lại tầm mắt, ai ngờ Đình Hải bỗng đưa đầu sang, với tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác nhất, hôn nhẹ lên môi Huyền Vi Khoảnh khắc đó, Huyền Vi rõ ràng nghe thấy nhịp tim mình đang đập mạnh, từng tiếng thỉnh thịch đang điên cuồng vang trong lòng ngực cô. Đến nỗi trong đầu cô một mảng trống rỗng, khiến cô quên mất mình đang cần phải hít thở, chỉ biết ngây ngốc mở to đôi mắt nhìn anh. Còn Đình Hải thì sao? Khách hàng với cô, anh luôn là người bình tĩnh ung dung, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhìn cô. Còn ngồi ngốc ra đó nữa, hết giờ tự học đấy. À ừ. Huyền Mi bất giác mà hồi tỉnh lại, cỏ má hồng hồng, cô sờ tóc mình, rồi vội trở về chỗ, trái tim vẫn đập mạnh như vậy, mãi mà không bình thường trở lại được. Đình Hải vẫn đang ngồi viết chăm chú, không lâu sau, anh đã viết kín cả tập giấy nhớ đưa cho Huyền Mi. Huyền Mi ngơ ngác nhận lấy. Cái gì đây? Đình Hải cầm bút bi đi. Đây là từ vững. Về một số đồ dùng thường ngày, em xem đi. Ngày mai dán vào từng vật dụng tương ứng ở trong nhà. Nhớ dán cho em dễ nhìn thấy nhất. Chú ý nhìn qua nhiều lần một chút. Kết hợp với nhìn vật dụng thật, em sẽ nhớ được nhiều hơn. Qua! Wow! Huyền mi không nhịn được mà hô lên. Cách học tốt như vậy, sao mình chưa từng nghĩ tới nhỉ? Cô đầy bội phục mà nhìn tập giấy nhớ ở trong tay mình. Bên trên là nét bút của Đình Hải. Có tiếng Anh và giải nghĩa bằng tiếng Trung. Chữ rất đẹp, có lực, rất da dáng. Mirror là gương. Troubert là bàn chải. Còn có kem đánh răng, huyền mi mở ra đọc, thậm chí còn tưởng tượng sau này, mỗi sáng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đã thấy bao nhiêu là tiếng Anh bay vòng vòng trong đầu mình. Thấy chiếc đèn ngủ ở đầu giường có thể liên tưởng đến từ. Delemsh. Thấy tấm ảnh trên đầu giường là biết nó là photo cách khi nhớ này thật quá tuyệt vời. đình hải cảm ơn anh. huyền mi nhìn anh cảm ơn đầy thành ý. cất đi, về rồi nhớ dán nhé. ô, được. huyền mi gật đầu. cẩn thận cất tập dây nhớ của đình hải đi. tự học xong, đình hải như thường lệ đưa huyền mi đến ký túc xá. vừa về đến ký túc xá, huyền mi đã bắt đầu bận rộn. cô không đợi được để dán những tờ giấy nhớ đó lên, đến cả tủ lạnh trong phòng khách cũng không bỏ qua. Văn Tịch vừa vào phòng khách đã thấy Huyền Mi đang bận rộn, tò mò mà nhìn xung quanh. Wow, cách học này của cậu từ ai vậy? Đình Hải dạy cho cậu phải không? Ừ, giỏi phải không? Đúng là giỏi thật, không tệ lắm. Văn Tịch không thể không gật đầu khen. Cách này với cậu mà nói đúng là tuyệt thật. Tớ cũng thấy vậy. Trong lòng Huyền Mi thực ra rất vui vẻ, không nói rõ được cảm giác là gì, chỉ là... Rất mán nguyện. Văn Tịch cầm tờ giấy nhớ lên xem một chút. Ôi, đẹp đó chứ. Chứ của anh Đình Hải đẹp thật. Ừ, đúng vậy. Nói thật, anh Đình Hải đúng là không dễ gì. Tớ thấy nhưng liệu lúc trước anh ấy nói với cậu cũng không sai. Có lẽ anh ấy chỉ thật sự mong hai người có thể đổi cách sống. Để hai người ở bên nhau thoải mái hơn một chút. Chứ không muốn chia tay với cậu. Nếu nói anh ấy không thích cậu nữa, có chết tớ cũng không tin. Nếu anh ấy không có gì với cậu, Sao lại làm nhiều thứ cho cậu như vậy?" Huyền Vi nghe Văn Tịch nói, bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc tối tự học hôm nay, Đình Hải bất ngờ hôn cô, khoảnh khắc đó cô có thể cảm nhận được giữa hai người có gì đó. Nếu nói trong tương lai bọn họ ai không thích người kia thì đó là nói dối. Giữa hai người bọn họ rõ ràng có tình yêu, nhưng Huyền Vi dường như sau khi trải qua nỗi đau trước Đã không dám tiến thêm bước nào nữa, cô còn cảm thấy cách bọn họ ở bên nhau bây giờ cũng không tệ. Lòng cô rất dối, không biết nên thế nào mới phải. Mỗi sáng thức dậy, huyền mi mở mắt là thế nét chữ của đình hải. Cô đã quen cứ mỗi lần xúc miệng, lại vừa nhìn gương vừa đọc. Rồi nhìn vào bàn chải một chữ, rồi soi gương và mỉm cười. Cả ngày đều rất vui vẻ. Trong đầu cứ hiện lên gương mặt đẹp trai của đình hải, bỗng nhiên lại nhớ đến nụ hôn ấm áp đó vô thức đưa tay sờ môi, sờ đến chán, rồi lại cười ngốc ngách. Đình Hải, đối với cô mà nói, là sức hút không thể nào kháng cự được. Anh cứ hễ tới gần, cô lại không kìm được mà động lòng. Huyền My! Huyền My vừa ra khỏi phòng tắm, văn tịch đã vào. Hôm nay chúng ta đến quán lẩu, ngoài trường ăn lẩu đi. Đã lâu lắm rồi không đi chơi, tớ chán chết ra được. Được thôi, Huyền My gật đầu. Tớ cũng lâu rồi chưa ăn lẩu. Vậy được quyết định như vậy nhé, ok. buổi tối, gần đến bữa tối, Huyền My nhận được cuộc gọi của Văn Tịch. Huyền My, tớ đã đến quán lẩu rồi. Tớ chọn một chỗ ngồi đợi cậu, cứ đi từ từ, dù sao cũng không vội, tớ vẫn đang xếp hàng mà. ố, oh, được rồi. Huyền My cúp máy, thu dọn đồ đạc, sách túi đi ra khỏi ký túc xá. chỉ mất mười mấy phút để đi bộ từ trường đến quán lẩu. Huyền My tất nhiên sẽ không gọi xe. ra khỏi trường, sắc trời đã tối thời tiết mùa thu hơi xe lạnh, Huyền Mi co mình trong chiếc áo khoác và sách túi đi đến quán lẩu. Đi được một đoạn, bỗng nhiên nhìn thấy hai đứa trẻ đang lô đùa trên đường, một nam một nữ. cậu nhóc thì mũm bím, rất đáng yêu; cô bé thì tết tóc tinh nghịch. Hai đứa nhóc không biết đã chụm đầu vào nhau nói cái gì, bỗng nhiên cậu nhóc bụ bẩm ghé sát hôn chuột lên má cô bé. cô bé ngơ ngác rồi phản ứng lại, rồi giây sau, qua một tiếng khóc ả lên. Cậu dám hôn tớ, tớ ghét cậu, tên béo. Cô bé nói xong, lau nước mắt rồi chạy đi. Cậu nhóc hình như rất sợ, đứng đờ ở đó rất lâu. Rất lâu sau, cậu bé mới đuổi theo sau cô bé kia. Huyền Vi không nhìn được mà đi theo chúng, bỗng nhiên nhớ lại cô và Đình Hải lúc nhỏ. Hai đứa nhỏ vừa rồi, giống y như họ hồi nhỏ vậy. Đình Hải trắng mập mập, giờ nghĩ lại, cũng rất đáng yêu chứ. Huyền Vi cười ra tiếng. Nơi nào đó trong tim như bị thứ gì chạm vào, khẽ run, bắt đầu nhớ lại từng chút quá khứ của cô và Đình Hải. Khi hai đứa nhỏ đó đi khỏi tầm mắt của cô, cô chỉ đành cất bước đi theo, về phía trước. cúi đầu đi được vài phút, bỗng nhiên có người nào đó đụng phải vai cô. Cô quay đầu nhìn là một cô bé tóc ngắn tinh nghịch, đội một chiếc mũ lưỡi trai, đụng phải huyền mi. Cô dối rít cúi đầu. Xin lỗi, xin lỗi. À, không sao. Huyền My thoải mái lắc đầu cười, đúng lúc này cô thấy một cậu con trai tướng mạo khá đẹp trai đi tới, bắt lấy vài cô gái tóc ngắn, sắc mặt không vui. Này, em giới thiệu bạn thân cho anh, mà anh có ý gì? Cô gái tóc ngắn hơi cứng lại, vội nói. Bạn thân em tốt biết mấy, hai người rất xứng đôi. Anh xem, anh xem, điều kiện tốt như vậy, còn chưa có bạn gái, người ta sẽ tưởng anh có bạn trai mắt, hiểu không? cậu trai kia không quan tâm hỏi cô, hay là em làm bạn trai anh đi? cô gái hình như hơi xấu hổ. em nói này, rốt cuộc anh thích kiểu người như thế nào vậy? hai người vừa đi vừa nói. cậu trai khoác vai cô gái, ái muộn nói, anh thích cái kiểu không ra nam cũng chẳng ra nữ, giống như em ấy. anh đi chết đi. cô gái hàm hồ mà lấy chân giẫm một cái. anh mới bất nam bất nữ ấy, cả nhà anh bất nam bất nữ. Hai người ẩm ý mãi, đi khỏi tầm mắt của Huyền My. Huyền My đứng ngay một chỗ, rất lâu, rất lâu. Sao hai người này, giống y như hai đứa nhỏ vừa nãy, đúng là bản sao của hai người họ, làm ký ức của cô ùa về. Những kỷ niệm không ngừng hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ lại những mảnh ghép ký ức, sự quan tâm từng tí của Đình Hải đối với cô, ngày nào cũng pha trà đường đỏ cho cô. Còn ở lại lớp chỉ để giúp cô học tiếp những điều này. Thực ra sau này, nhờ có kỳ cô mới biết. Bỗng nhiên, cô rất muốn gọi điện thoại cho Đình Hải. Cô lấy điện thoại ra, thử gọi một cuộc, nhưng cuối cùng vẫn do sự. Cô không biết gọi rồi, mình nói gì mới được đây? Huyền My lại đi tiếp, bỗng thấy một cô gái đứng đó, khóc nước nở, cứ lấy tay lau nước mắt, đứng bên cạnh chắc là bạn trai của cô ấy. Đau lòng mà an ủi cô, lau nước mắt giúp cô. Đừng khóc nữa. Anh chỉ ra nơi khác học vài năm thôi mà, cũng không phải là không trở về nữa, đúng không? Vài năm, cô gái nhỏ nức nở. Mấy năm nữa quay về, anh chắc chắn không cần em nữa. Không đâu, anh đảm bảo. Anh không thể không có em, không phải chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cả đời sao? Cậu con trai dịu dàng, lau giọt lệ nơi khóe mát giúp cô gái. Huyền mi cảm thấy hành động ấm áp của cậu con trai đó rất giống với đình hải năm ấy. Lại như Đình Hải bây giờ, thực ra anh vẫn luôn, vẫn luôn tốt như thế. Nhưng em lưu luyến anh. Cô gái nhào vào lòng chàng trai, hai người ôm chặt lấy nhau. Không biết tại sao khoảnh khắc ấy, trong lòng huyền mi đảo lộn lên cả. Vô cùng phức tạp. Cô lại lấy điện thoại ra một lần nữa, không do dự, gửi một tin nhắn cho Đình Hải. Viết hồi lâu, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa. Cuối cùng lại chỉ còn một câu đơn giản. Đình Hải Anh đang ở đâu? Huyền My vừa đi, vừa đợi tin nhắn của Đình Hải. Không lâu sau, điện thoại rung lên, một tin nhắn gửi đến. Huyền My vội bở tin nhắn ra, quả đúng là Đình Hải gửi đến. Anh đang ở gần trường, với đám bạn, em thì sao? Gần trường, Huyền My vô thức đưa mắt nhìn bốn phía. Tất nhiên, không thấy bóng dáng của Đình Hải đâu. Cô lại cúi đầu nhắn tin, em cũng đang ở gần trường, đang chuẩn bị đi ăn lẩu cùng Văn Tịch. Huyền Mi nhắn tin rồi lại đi tiếp. Đi một lúc lâu, đã thấy một đôi vợ chồng mới cưới, đang đứng ở đầu đường chụp ảnh dưới cảnh đêm. Hai người hình như rất cảm động, vành mắt còn ướt ướt. Tình cảm sâu đậm ấy khiến Huyền Mi không nhịn được mà dừng bước ngắm nhìn. Vị nhiếp ảnh gia hình như là bạn thân của họ, vừa chụp vừa nói những lời ngưỡng mộ. Hai người cuối cùng cũng đến được với nhau rồi, đúng là không dễ dàng gì. Đúng vậy. Chú rẻ mắt dớm lệ nói, năm đó tôi suýt nữa đã mất đi cô ấy, khi đó chúng tôi yêu xa, chỉ vì nghi ngờ và cái vá mà thời gian đó thực sự rất mệt mỏi. Cũng may là ông trời có mắt, để bọn tôi mấy năm sau gặp lại, lần này tôi nhất quyết không để cô ấy đi nữa. Cô dâu nghe chú rẻ nói vậy mà không kìm lòng được thở dài. Hai người nắm chặt tay như muốn nắm tay nhau đi đến trọn đời. Huyền My đứng ở ngã tư đường, đèn xanh rồi lại đèn đỏ. Cứ lần lượt sáng lên, cô không đợi được mà gửi lại tin nhắn cho Đình Hải. Đình Hải, ăn cơm xong chúng ta gặp nhau có được không? Rất nhanh, Đình Hải trả lời lại, chỉ một chữ, được. Huyền My đã muốn gặp Đình Hải lắm rồi. Cô vô thức bước nhanh, đi về phía quán lẩu. Cô chỉ bước vào quảng trường, chỗ quán lẩu. Bỗng nhiên, tất cả đèn lồng đỏ vụt tắt. Cô xứng lại, chưa kịp hoàn hồn, cô nhìn ra bốn phía, xoạch một tiếng chỉ thấy màn hình lớn ở quảng trường bật sáng trên màn hình là gương mặt điển trai của Đình Hải Huyền My hoàn toàn sững sờ cô ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt hoàn hảo ấy mãi mà vẫn chưa hoàn hồn trái tim như muốn bay lên cảm xúc gợn lên từng đợt trên màn hình anh mặc một bộ vest xanh đậm chiếc áo sơ mi màu trắng còn đeo một chiếc nơ rất xinh đẹp nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Đình Hải mặc vest đúng thật là đẹp trai muốn chết Giống như chàng hoàng tử, từ trong câu chuyện cổ tích, như nam chính trong bộ phim truyền hình vậy. Wow, đẹp trai quá, đây là ai vậy? Đây không phải là đàn anh học ở trường mình hay sao? Trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Có học sinh nhận ra đình hải trên màn hình. Huyền My chớp chớp mắt, bỗng nhiên, một ánh đèn chiếu đến cô. Huyền My được một ánh sáng trắng bao quanh mình, bỗng chốc, ánh mắt tất cả mọi người dồn đến. Huyền My ngơ ngác trên màn hình âm thanh đầy từ tính của đình hải vang lên huyền bi anh nhẹ nhàng gọi tên cô